Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tổ gì ra bên ngoài Không ai biết cậu ta đang nghĩ gì nữa Hàn nhà nghe xong mà thật kinh Lao nhanh lại điên cuồng Cào cấu mặt con anh Con điên này Tao sai mày hồi nào Hôm nay tao đánh chết mày Hàn Nhã vừa nói vừa cấu Xé tát buông bốc vào mặt con anh Con đó chỉ biết cuối gục chịu trận Mỡ sai con làm Mà sao mỡ lại đánh con nữa Ản nhã càng hạc máu Hận không lột ra được con khốn nạn này Mặt của tà Long sọc sọc Mày dám vô quan cho tao Hôm nay tao thề không giết mày Thì tao không làm người nữa Ản nhã vừa nói vừa rút Ngay trong gầy cái kim Tính đâm mau giữa cổ con ánh Thì đã bị tử văn túm chặt Cổ tay hất mạnh ra xa Thì ra đây mới là bản chất của cô Hèn gì mọi khi Cô luôn đeo cái mặt hiền lành Thục nữ Tôi thấy không quen chút nào Hàn nhã khóc lọc Nằm lấy vạt áo của cậu ấy Cậu phải tin em Em không có làm Tử văn chẳng mày may thương cả Ngoài cô ra còn ai nữa Hàn nhã Chỉ thẳng mặt bà cả Nhất định là bà ta Con ánh thân cận với bà ta nhất Chỉ có bà ta mới sai khiến được nó Từ lúc bề đây Em còn chưa nói chuyện với con này bao giờ Thì sao mà em bắt nó được Bà cả Chưa kịp nghe hết đã rộng lên Ôi ông ơi Con này nó nói tôi làm việc thất đức đó kìa Tôi thể có chết tôi cũng không làm Tôi công nhận Tôi ghét con khả tình thật Nhưng không bao giờ tôi chơi trò ném đá Giấu tay đó Uổng công tôi yêu quý con An Nhã Coi như tôi có mắt như mù Còn anh cũng nhân cơ hội này kể lại. Ông đừng nghĩ hoan cho bà cả, là mợ An Nhã sai con làm, mợ còn cho con đôi bông tai bạc này kêu phải hại mợ ba cho bằng được." Vừa nói, nó vừa lôi ngay trong túi quần đôi bông tai sáng loáng. Hơn nữa hồi nãy lúc mang dầu thơm cho mợ ba, con thấy mợ cả còn lén lút bỏ thêm chất gì con không rõ. Mợ An Nhã nói Nếu con đứng về phía mỡ ấy Phản bội ba cả Đồng thời hại được mỡ bà Thì sẽ ban cho con một thỏi vàng Một thỏi vàng nét Nếu con không nghe thì ngay lập tức Bị đuổi ra khỏi phú Mỡ ấy sẽ sai người giết chết Con sợ quá cắn răng phải làm liều Nhưng con mới chỉ làm Mỗi việc này thì đã bị phát hiện À nhà ngừa ngang Đứng đơ cứng người Phải bài giây sau cô ta mới bừng tỉnh Mày Mày, mày tính hại tao đúng không? Được, nếu mày đã muốn chết sớm tới vậy thì ta chiều theo ý mày. Bà cả vội gắt gọc. Thôi đi, cô muốn ra oai thì về phủ cô mà dọa nạt ở phủ này phải theo gia phong ở đây. Xem ra hôm nay đã thực sự nhìn rõ bản mặt của cô rồi. Không ngờ tiểu thư danh giá như cô mà cũng làm mấy cái trò bần thiểu này nữa. Đã gây ra lỗi thì phải chịu phạt. Nếu không chấp nhận phạt thì làm sao làm hướng cho kẻ khác? An nhà nghiêm rằng. Kẻ nào dám phạt? Ta là cháu ngoại của tề tướng. Coi ai dám động vào ta? Tử văn giọng khinh bị. Vậy phiền cô về lại phủ tề tướng. Chứ phủ này nhỏ bé quá. Không xứng để chứa được người như cô. An nhà nghe người này nói mà trái tim như bị vỡ vụ. Nước mắt cứ tuôn trả. Cậu không tin em Việc gì cũng không chịu tin em Em công nhận Đánh đá thật Nhưng mấy trò này em tuyệt đối không làm Cậu nghĩ đi Em vì ai mà bỏ hết uy quyền danh dự Bỏ binh hoa phú quý Mà về đây Cậu thậm chí còn chẳng thèm nhìn em lấy một cái Họ hùa vào vắt nạt em Cậu cũng không ra mặt bảo vệ Tại sao Xưa cậu đâu có vậy Chẳng lẽ cậu mãi không chịu tha thứ cho em Em làm sai gì cậu nói đi Tử văn ánh mắt hôn đột Gã trồng xuống Bà hai bội sua tay Có gì bình tĩnh con ạ Mẹ tin con không làm mấy chuyện thất đức đó đâu Bà cả ngay tư khắc nguyện giải Cô đừng có để Vài giọt nước mắt của nó qua mặt Vừa rồi nó còn mạnh miệng hùng hồi lắm mà Nó đâu coi ai trong cái phủ này ra gì Ông trình vội gặt Được rồi Các người không bao giờ chịu an phận, đã nói bao nhiêu lần rồi phải hòa thuận nhìn nhau mà sống. Đây cứ ngày... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net